anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương người là tuyệt thế thiên tài ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Giang Thái Huyền đã đưa đạo tràng đến cái thế giới mới được gọi là Huyền giới và đây thì cô nàng Ứng Minh Nguyệt đã gặp một cái tên gọi là hậu duệ của Thiên Long Đế Quốc và được chôn dưới núi cả nghìn năm Và đã thu hắn làm đệ tử rồi sai hắn đi làm việc cho mình Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó Giang Thái huyền nhìn tư liệu mà ứng minh nguyệt lưu lại Đã rất nhiều năm không có huyền đế xuất hiện Không biết là cất giấu ở nơi nào Huyền giới là một đại lục hoàn chỉnh Bốn phía là biển cả vô tận đan Tông, huyền Vũ Tông, huyền Lâm Tông, Thiên huyền Quốc Là mấy thế lực lớn mạnh nhất Hiện tại huyền Thạch không phải là có vô cùng vô tận một phần của nó thì đã bị những tông môn này chiếm lấy trên cơ bản nếu có thể khai thác thì đều đã khai thác cả rồi còn phần chưa khai thác gần như là không có một bộ phận còn lại nằm trong tay của võ giả phổ thông nếu một tên thì có thể coi là ít nhưng nếu cộng lại toàn bộ thì cũng không thể bỏ qua quyền tộc thần bí cũng không biết nằm ở nơi nào hai người diệp đạo và hứa trưởng không còn đang tìm kiếm tinh tuyên bố nhiệm vụ sơ lâm huyền giới kiếm được 200 triệu điểm thần ma. Phần thưởng của nhiệm vụ là ngẫu nhiên, được một mảnh vỡ của hạt giống thần ma cao cấp. Tùy theo độ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng cho gói quà lớn thần bí, thời gian hoàn thành nhiệm vụ là một tháng. Hệ thống Ta phát hiện người càng ngày càng biết nói đùa nha. 200 triệu chính là 200 vạn huyền thạch. Ấy vậy mà mới chỉ là mức cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ. Huyền thạch ở huyền giới này cũng đâu phải vô cùng vô tận đâu. Giang Thái huyền lúc này không thể cười được nữa. Nhóm đại đế ở chân hư giới kiếm được nhiều huyền thạch thì trước tiên chắc chắn không phải là nạp vào thẻ hội viên mà là trở về chân hư giới rồi trôn xuống đất. Huyền thạch ẩn chứa năng lượng dồi dào có thể khiến nguyên khí trong thiên địa nồng đậm vô cùng. Nếu trôn ở dưới dược điền lại kết hợp với bí thuật của linh mộc tộc thì chính là đồ vật bồi dưỡng linh dược tuyệt hảo. Vì sự phát triển lâu dài chắc chắn là bọn họ càng muốn trôn xuống, chỉ có một số ít người dùng để mua đồ vật mà thôi. Giang Thái Huyền dây dây ấn đường, phải giải quyết chuyện này như thế nào đây? Chẳng lẽ lại ra chủ ý cho người của chân Hư Giới nữa sao? Chàng chủ, ánh sáng lé lên, Long Hạo và Lạc Thanh Phong tới, còn có cả đại đế của hải tộc là Hải Lam Tâm. Tại sao có người lại tới đây? Giang Thái Huyền khẽ nhú mày. Chàng chủ, đến hành tinh bên ngoài kiếm tiền thì sao có thể thiếu phần bọn ta được? Trước đó không có chứng nhận ngoại giao nên không cho bọn ta đến, không dễ dàng gì bọn ta mới lấy được chứng nhận, Long Hạo nói. Chàng chủ, có thể giới thiệu tình hình ở huyên giới cho bọn ta một chút được không? Hải Lâm Tâm hỏi. Giới thiệu thì có thể. Hơn nữa bản chàng chủ còn có thể chỉ dẫn cho các ngươi một con đường kiếm tiền. Giang Thế Huyền mỉm cười nói. Chàng chủ, ta biết chắc người sẽ không quên ta mà. Trước đó ta đã mở người ăn chân của man thú, long hạo vội vàng cười nói. Có điều bản chàng chủ có một điều kiện. Giang Thế Huyền nhẹ nhàng nói. Điều kiện gì? Chàng chủ, ngươi có nói thẳng đi. Hải Lâm Tâm mở miệng các ngươi phải dành chín phần tiền kiếm được để mua thương phẩm của đạo tràng, phần còn lại thì các ngươi mới trở về rồi trôn xuống. Việc xử lý thế nào thì bản tràng chủ mặc kệ. Giang tế huyền nói chuyện này thì không thành vấn đề. Ta và lạc thanh phong cũng đâu có dược tiền đâu. Long hạo vui vẻ trả lời. Hải lâm tâm cũng gật đầu đồng ý. bọn họ vừa tới huyền giới, đang lo không biết làm sao để tiến bước đầu tiên. nếu như có tràng chủ trì điểm thì tất cả đều dễ nói. Hải lâm tâm ngây người, lạc thanh phong tỏ vẻ đồng ý. Giang Thái Huyền há hốc miệng rồi khen ngợi. Thông minh tuyệt đỉnh. Vừa nói đã hiểu, người đúng là tuyệt thế kỳ tài. Tại này chắc là mất mấy vài dòng mình cũng chả tìm được. Đây là tư liệu của huyền giới, các người xem rồi mà làm. Giang Thái Huyền đưa cho Long Hạo tư liệu mà Ứng Minh Nguyệt đã gửi cho hắn. Hai Lâm Tâm đã hiểu cho nên rất muốn nói một câu. Chuyện này rõ ràng là có nội tình. Quán quân thì đã được chọn từ lâu, những người kia tham gia cũng là vì tiền mà thôi. Chỉ có một điều, ba người đã bắt đầu bận rộn. Hải Lâm Tâm thì truyền tống đi về bảo hải tộc, chế tác thư mời, sau đó phát những thư mời này ra huyền giới. Ở chỗ đan tông, Vân Hải đang bế quan trong phòng mà vẻ mặt buồn thiêu. Ứng Minh Nguyệt thì mất tích, lục đạo đan trong tay hắn đã nhanh chóng bán hết. Tông Môn thì vẫn chưa nghiên cứu ra vật liệu và phương thức để chế tạo lục đạo đan. Nếu như Ứng Minh Nguyệt không xuất hiện, hắn bán đan dược xong, mà đan huyền lại không lấy được bản nghiên cứu đan dược, rất có thể sẽ giận chó đánh mèo hoặc là lập tức giết hắn Ông. Ngọc Bài đột nhiên rung động Vân Hải vội vàng lấy Ngọc Bài ra Thôi động sức mạnh Phía sau núi của Đan Tông Cuối cùng cũng tới Vân Hải vui mừng vội vàng sông ra khỏi phòng Muốn đi sau núi Thông báo cho Tông Chủ rằng Vân Hải đã đi ra Ở bên trong Đan Tông Một tên đệ tử hiện ra trong chỗ tối Lạnh lùng nhìn Vân Hải rồi phát ra tin tức Sau đó bám theo Phía sau núi Vân Hải đi vào địa điểm đã được chỉ định Lấy đan dược bỏ huyền thạch xuống Rồi vội vàng rời đi Một bóng người hiện lên trong nháy mắt huyền thạch biến mất, đồng thời có một thi thể được để lại. Sắc mặt của Long Vân lạnh lùng, dám đả thường sư phụ ta, lần này xem như cảnh cáo, chờ bản vương tu thành huyền hoàng, rồi sẽ tìm Đan huyền ngươi nói lý. Long Vân hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp rời đi. Chẳng mấy chốc đã có người đến giúp đệ tử này nhặt xác nhưng không có phát tin ra ngoài. Ứng minh nguyệt, sớm biết như thế thì bọn tông chủ đã tự mình xuất thủ bắt ngươi thân sắc của Đan huyền rất khó coi. Trước đó cảm thấy một vị huyền quân thì phái ra một vị huyền vương đi bắt là dễ như trở bàn tay. Ai ngờ võ học của ông Minh Nguyệt này thật thần kỳ, lại thêm từng viên đan dược chữa thương nhét vào miệng mà không cần tiền. Trên cơ bản hắn giết không nổi, cuối cùng chỉ có thể đánh người ta trọng thương rồi trơ mất nhìn nàng đau tẩu. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, đan huyền nhìn về phía thi thể của tên đệ tử này trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể? Có chuyện gì vậy tông chủ? Người nhặt xác là một vị trưởng lão, nhìn thấy thần sắc của Đan huyền bất thường cho nên vội vàng hỏi. Võ học độc môn của thiên long đế quốc, huyền long trưởng. Đan huyền nói với vẻ mặt nghiên túc, vào một ngàn năm trước thiên long đế quốc đã bị diệt vong, huyền long trưởng cũng đã bị thất truyền, tại sao hôm nay nó lại xuất hiện được chứ? Huyền long trưởng của thiên long đế quốc sau, trưởng lão cũng biến sắc kinh hãi nói. Truyền thuyết kể rằng là thiên long đế quốc đã phạm và cấm kỵ nên bị người ta hủy diệt không một ai sống sót chẳng lẽ ứng minh nguyệt lại đạt được truyền thừa của thiên long đế quốc sao? lập tức tới chỗ thiên long đế quốc trước đây tìm hiểu xem có phải là có biến cố gì không? đan huyền trầm giọng nói: vâng, thưa tông chủ. trưởng lão vội vàng chắp tay cung kính lui về. ứng minh nguyệt, nếu như ngươi thực sự có quan hệ với thiên long đế quốc thì bổn tông chủ sẽ không giữ được ngươi lại. thân sắc của đan huyền âm trầm lên tiếng: người đâu? sai vân hải đưa lục đạo đan tới nhiều một chút. nơi đó cũng nên xuất hiện rồi không biết là có phải đạt được truyền thừa hay không thì vẫn là người cuối cùng của Thiên Long Đế Quốc một khi nơi đó mở ra thì ai trong các ngươi cũng không chống cự được trong lòng của Đan Huyền cười lạnh bổn tông chủ muốn dụ người ra không chỉ muốn lấy được phương pháp luyện đan của Lục Đạo Đan mà còn muốn lấy được truyền thừa của Thiên Long Đế quốc Long Vân thì thu hồi Huyền Thạch liền đưa cho ứng minh nguyệt rồi lại mở miệng sư phụ ta còn có việc muốn làm đi đi vi sư sẽ không chói buộc ngươi nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, cố gắng mà kiếm huyền thạch. Ứng Minh Nguyệt nói với vẻ nghiêm túc, thu thập huyền thạch tuyệt đối không thể để mất. Lòng Vân ngờ ngác, nếu dựa theo quy tắc thông thường thì không phải ngươi nên nói là đổ Nhi à, ở bên ngoài nhất định phải tu luyện cho tốt, không được bỏ bề vỗ kỹ, nhất định phải trở thành cường giả xong Vì sao đến lượt ta làm đệ tử thì lại biến thành cố gắng mà kiếm huyền thạch vậy? Được rồi, ta bái vào một cái tông môn đặc biệt, nên cách làm việc có lẽ cũng đặc biệt sư phụ yên tâm đi, đồ nhi nhất định sẽ cố gắng kiếm huyền thạch, sớm ngày trở thành huyền hoàng, giúp sư phụ đòi lại công đạo. Long vân nói với vẻ kiên định. Tướng minh nguyệt hai long gật đầu, trong lòng rất muốn nói thêm một câu. Cách lấy lại công đạo nhanh nhất chính là bây giờ ngươi xông vào đan tông, sau đó bị đánh thành chó, rồi lại lấy thêm bảo vật đưa cho ta, ta sẽ đi mời người giúp ngươi. Long vân rời đi, hắn muốn thử xông sáo một lần đi kiếm huyền thạch, để tăng khả năng của mình, tiện thể tự mình cọ sát luyện tập. Nhưng hắn vẫn nhớ một câu rằng muốn tu luyện càng nhanh, càng cọ sát nhiều để căn cơ bản thân vững chắc. Mặc dù sư phụ vẫn cứ khăng khăng nói, chỉ cần có huyền thạch thì việc gì cũng không thành vấn đề. Đồ nhi của ta sắp gây chuyện, ta cũng nên thông báo cho mọi người biết, để cho bọn họ đừng đánh hắn. Kể cả có muốn đánh thì cũng không thể ra tay quá nặng. Ư Minh Nguyệt gửi tin nhắn cho đám người Trần hư giới. Nếu như đám võ giả chân hư giới mà ra chiêu với Long Vân, chắc chắn họ có thể đánh cho Long Vân đến mức hắn phải hoài nghi nhân sinh của mình. Người thu nhận đồ đệ rồi sao? Ta không nghe lầm đó chứ. Người chỉ mới vị thành niên, thế mà đã thu nhận đồ đệ ư? Đứa nào đuôi mù vậy? Đám võ giả chân hư giới sợ đến ngây người. Ứng Minh Nguyệt này mới bao nhiêu tuổi chứ? Nếu như không phải ăn được cái thứ giúp cho thân thể lớn lên, thì hiện tại cũng chỉ là một nữ hải nhi thôi. Bây giờ ngươi lại nói với ta rằng, ngươi đã thu nhận đồ đệ rồi sao? Một vị huyền vương tên là Long Vân đã bái nhập Thái Huyền Tông. Long Vân này có thân phận đặc biệt là hậu duệ của Thiên Long Đế Quốc, ứng minh nguyệt trả lời. Thiên Long Đế Quốc ư, không phải là có quan hệ với chiến thuyền Thiên Long đó chứ? Đám vỡ giả vội vàng hỏi. Không biết, cái này đợi sau hãng hỏi. Thiên Long Đế Quốc đã bị hủy diệt trong một ngày, đồ nhi của ta muốn báo thử, mong chú vị giúp đỡ nhiều hơn, ứng minh nguyệt nói. Muốn sông sáo thì nhất định phải có một lời dạo đầu vang dội, ví dụ như ta vừa hứa trưởng không này diệp đạo truyền tin người muốn gây sự à cả đám vỡ giả trận trắng mắt lời dạo đầu kia của các người nếu như không phải hiện tại là thời đại của luật pháp thì ta đã muốn nện các người một trận rồi lúc trước thiền long đế quốc cũng có huyền đế, vì sao lại bị hủy diệt vậy thủ phạm là người ở đâu ngàn năm đã trôi qua hậu duệ của thiền long đế quốc xuất hiện nếu là danh bất hư truyền thì người phía sau liệu có thể ngồi vững được không ứng bình nguyệt cười lạnh Người có thể xuất thủ hủy diệt thiên long đế quốc chắc chắn không chỉ là một vị đại đế thậm chí là loại cường giả như chân hư Cứ ma đại đế chuyển tin dẫn ra đi Của cải thực sự vẫn nằm trong tay những vị đại đế kia Hơn nữa cho đến hiện tại ta không phát hiện ra một kiện bảo vật đế phẩm nào cả Vậy thì hãy dẫn dụ đại đế ra sau đó tùy tình huống mà lấy tài nguyên đế cấp ra ma đại đế đưa tin hạt giống linh dược đế phẩm là tốt nhất nếu có thể tìm được một ít khoáng mạch thì chúng ta phát tài. Mới vì đại đế liền hưởng ứng, có Long Vân ở đây, thì việc dẫn dụ nhóm đại đế của thế giới này cũng là một cách. Không nói nữa, không có thiền võng thật là bất tiện, thảo luận cả một vấn đề thôi mà cũng phải gửi tin nhắn từng cái một. Hoàng ngục đại đế gửi lại một câu, rồi không lên tiếng nữa. Hải Lâm Tâm cầm danh sách dự thi, phát cho mấy cái đệ tử giàu có trong tông môn. Về phần danh sách dự si phổ thông sẽ do Long Hạo và Lạc Thanh Phong xử lý. Đổ nhi Vi sư đặc biệt suy tính một lời dạo đầu cho ngươi. Đây là điều mà mỗi một đệ tử Thái Huyền Tông đều có. Trước khi ra sân thì phải niệm một lần để thể hiện khí thế của mình. Ứng Minh Nguyệt nói: Lời dạo đầu, Long Vân ngây ngốc. Lời dạo đầu là cái khỉ gì? Một võ giả như ta mà ra sân lại còn phải nói nhảm một chút sau. Ngàn năm bất tử, thiên lòng bất diệt, thiên mệnh đã tới, ta sẽ xưng tông làm tổ. Ứng Minh Nguyệt chậm rãi nói cho Long Vân nghe. Ngươi nghe thử đi. Bá cháy phết đấy. Lòng vần ngỡ ra. Sư phụ, lời này có thể nói ra hay sao? Dã tâm của ngươi cũng lớn thật đấy. Lời này không nói ra được đâu. Nói ra, liệu đồ nhi có bị người ta đánh chết hay không? Lại còn bá cháy. Nếu như mỗi lần sông sáo ta đều nói một lần, vậy ta có thể sống được mấy ngày. Không cần phải lo lắng. Đứng sau lưng ngươi là cả Thái Huyền Tông, có thể khiến cả thế gian run sợ. Cho nên cứ yên tâm, mà xưng danh là bất khả chiến bại. Ưng Minh Nguyệt trầm giọng nói... Ta chỉ biết là người khác còn chưa run, bản thân ta đã run trước rồi đây. long vân hoàng hốt. Tại sao ta cứ có cảm giác mình bái phải một sư phụ giả thế này? Uhm. Một ngọn núi nhỏ gần đan tông chấn động, quang hòa ngút trời. Một luồng khí thức cổ xưa tản ra. Trong lúc nhất thời rất nhiều võ giả chèn trúc lao tới. Di tích thượng cổ, nhất định là di tích thượng cổ rồi. Vừa xuất hiện chấn động thì đám võ giả đây đã nhao nhao lên. Đây là lãnh địa của đan tông, người không có phận sự lập tức lùi lại một vị luyện đan sư lạnh rộng quát. Giàn tông bá đạo, như vậy từ khi nào? Một tiếng hử lạnh vang lên, một bóng người đột nhiên đi tới, đứng giữa không chung, tỏa ránh sáng, khí thế cực mạnh. Đây là Dương Hoàng, từ sau khi lượt dương cốc bị hủy diệt, Dương Hoàng cũng biến mất theo, không ngờ hôm nay lại lần nữa xuất hiện, mấy vị võ giả lên tiếng kinh hô. Thì ra là Dương Hoàng giá lâm, đệ tử trong tông môn không hiểu chuyện, mong thông cảm. Đan huyền cũng ngự không bay tới nhìn dương hoàng vẻ ánh mắt lạnh lẽo đối với di tích này đan tông cứ như cũ để chỉ cần không thương tổn tới đệ tử trong tông môn của ta thì mọi người sẽ đạt được ý muốn đan huyền nói dương hoàng gật đầu lúc này thân sắc bằng lãnh mới hỏa hoãn lại long vân ẩn núp trong đám đông khoác chiếc áo bào đen trùm khắp người hắn cố không để mình bại lộ nhưng vẫn lén nhìn đan huyền mặc dù ngàn năm trôi qua bộ dáng sớm đã thay đổi nhưng hắn vừa liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là tên tiểu đệ lúc trước của mình. Tiền lòng đế quốc bị hủy trong một ngày, Đan Huyền lại quật khởi trở thành tông chủ Đan Tông. Trong lòng của Long Vân có rất nhiều nguy hoặc rất muốn biết vào ngàn năm trước Đan Huyền đã đào thoát như thế nào và đóng vai trò là nhân vật nào. Rất nhanh, quang mang ngập trời tiêu tán, một vòng xoáy màu lam hiện ra giữa hư không. Dựa theo quỷ củ cũ, các vị đều có thể đi tìm kiếm cơ duyên, Đan huyền mở miệng nói ra câu tiếp theo, rồi xoay người rời đi. Tốc độ của Dương Hoàng cực nhanh, trong nháy mắt đã xông vào vòng xoáy. Oanh! Đột nhiên có một luồng sức mạnh bàng bạc quét qua, Dương Hoàng bay ngược về phía sau, nhìn vào vòng xoáy với vẻ mặt có chịu. Đáng chết, vậy mà lại cấm huyền Hoàng tiến vào. Đám vỡ giả nghe vậy vội vàng xông vào vòng xoáy, đan huyền mỉm cười. Dương Hoàng nhìn thấy, liền nhìn hắn với vẻ lạnh lùng. Có phải người đã biết trước rồi không? Đan Huyền chỉ cười mà không nói gì. Các đệ tử của Đan Tông thì thi nhau lao vào vòng xoáy. Những võ giả còn lại cũng vội vàng tiến vào. Long Vân khoác một thân áo bảo đen hòa mình và đám đông cũng tiến vào trong bí cảnh. Nơi này là đâu chứ? Vừa bước vào bí cảnh thì Long Vân đã ngây ngẩn cả người. Khu vực quen thuộc, khí thức quen thuộc khiến hắn nháy mắt đã hiểu mình đi vào nơi nào. Di tích này là mảnh đất mà Thiên Long Đế Quốc để lại qua dấu dịch Thiên Long... Nhưng mà dịch thiên long thì nhất định phải có được huyết mạch của thiên long đế quốc phối hợp với bí pháp mới có thể lấy ra. Nếu không thì sẽ khởi động cấm chế và bị giết chết ngay. Đương nhiên, ngoài trừ dịch thiên long thì còn có một số dược liệu quý giá khác. Hò báu của thiên long đế quốc là thuộc về ta. Đám người các người dám tranh giành với ta sau. Long Vân hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đi về phía trước nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Khu vực luyện chế dịch thiên long không thể ở nơi này được. Đây là cơ mật lớn nhất của thiên long đế quốc Hàn phè xa trong núi sâu Nhưng sao lại xảy ra gần đan tông chứ Hơn nữa ta vừa ra Nơi này liền hiện thế Có phải là quá trùng hợp rồi không long vân thàn vãn một câu Rồi hai tay kết ấn hư không xuất hiện gợn sóng màu kim sắc Hắn lấy ngọc bài chuyển tin ra Sư phụ Ta nghi ngờ là tiến vào sẽ mắc bẫy Yên tâm Đến lúc đó vị sư sẽ dẫn theo mấy vị sư thúc của người tới tiếp ứng Tướng Minh Nguyệt nói Đà tạ sư phụ Nhưng đệ tử không muốn để cho Đan Huyền phát hiện ra đệ tử, Long Vân lại nói thêm một câu: "Chuẩn bị kỹ 10 vạn Huyền Thạch, mấy vị sư thúc của ngươi sẽ đáp ứng mong muốn của ngươi." Ứng Minh Nguyệt lại nói: "Hả? Còn muốn Huyền Thạch nữa sao?" Long Vân ngây người ra, "Sư thúc xuất thủ giúp ta nhưng lại cần Huyền Thạch ư? Những sư thúc kia của ngươi đều đang cố gắng kiếm Huyền Thạch, muốn sớm ngày bước vào Huyền Đế, ngươi không bỏ tiền ra thì vi sư sợ là không đủ thành ý với bọn hắn." Ứng Minh Nguyệt nói: Cùng thành vấn đề, Long Vân mở miệng đồng ý, hắn mặc dù cũng thiếu huyền thạch nhưng trong bí cảnh này có vô số loại huyền dược. Hắn bỏ ra 10 vạn huyền thạch lại cộng thêm tu vi của mình và sự hiểu biết đối với nơi này thì hẳn có thể đi trước người ngoài một bước, lấy được rất nhiều huyền dược. Ở ngoại giới, tu Ma Đại Đế đột nhiên tới, lập tức tìm được Đan Huyền, tông chủ của Đan Tông. Huyền Đế Đại Nhân đích thân tới, Đan Huyền không thể đón tiếp từ xa, Đan Huyền vội vàng nói. Giờ trong túi bản đế có chút túng quẫn, cho nên... Huyền đế đại nhân, ngươi muốn bao nhiêu huyền thạch, quá nhiều thì không lấy ra được, ngươi có thể lấy 10 vạn. Đan huyền biến sắc vội nói. Sắc mặt của thú ma đại đế đen lại, ngươi muốn bản đế phạm pháp sao Bản đế là loại đe dọa đến cướp tiền của người ta sau. Điều quan trọng nhất chính là người có biết đứng sau bản đế, còn có bao nhiêu đại đế đang rình mò hay không. Ta mà dám cầm tiền thì khi trở về không những bị tước mất mà còn sẽ lỗ vốn nữa. Đan Huyền Tông chủ hiểu lầm rồi. Bàn đế muốn hỏi Tông chủ mua Huyền đế dược phẩm đế phẩm. Cú Ma đại đế lấy ra một cây linh dược phát ánh sáng bao quanh rồi thấp giọng hỏi: À, đại đế mời vào bên trong chúng ta từ từ thương nghị. sắc mặt Đan Huyền nhanh chóng chuyển biến tranh thủ mời chú Ma đại đế vào. Linh dược đế phẩm kia ở chân hư giới không đáng tiền, cũng chỉ là 50 vạn điểm thần ma. Nhưng ở huyền giới thì không phải như vậy. Huyền giới không thiếu thứ gì, chỉ thiếu linh dược đế phẩm thôi hiện tại Đan Huyền đã là Đan Hoàng nếu có đầy đủ linh dược đế phẩm để choán thí nghiệm tương lai hắn trở thành đan đế không phải nói chơi Huyền Đế đại nhân người có bao nhiêu huyền dược đế phẩm này chứ Đan Huyền vừa vào tông môn đã trở không kịp mà hỏi không nhiều từ thời thượng cổ tới bây giờ bản đế cũng mới góp nhặt được mấy chục cây thôi thưa mà đại đế thở dài nếu không phải gần đây bản đế thực sự bị thiếu huyền thạch thì ta cũng không lấy ra đâu xin hỏi Huyền Đế đại nhân ngài thiếu bao nhiêu huyền thạch vậy Đan Huyền cẩn thận hỏi thăm, mà ngài muốn Huyền Thạch làm gì chứ? Bản đế thiếu bao nhiêu Huyền Thạch ư? Bản đế rất muốn nói rằng là bản đế thiếu rất nhiều, cực kỳ thiếu, bao nhiêu cũng không cách nào thỏa mãn được bản đế. Về phần muốn Huyền Thạch để làm gì, đương nhiên là nạp vào thẻ hội viên, sau đó thì đi mua thương phẩm của đạo tràng, tăng cao sức mạnh của mình lên. Nhìn Thú Ma Đại Đế với vẻ mặt buồn thiu, nghèo rớt, trong lòng Đan Huyền vui mừng vội vàng nói: Một cây Huyền Dược Đế phẩm, ta sẽ mua với giá. 20 vạn huyền thạch có được không? 20 vạn huyền thạch ư? Thú ma đại đế nhú mẩy, nhưng mà nội tâm lại cởi tươi như hoa. 20 vạn huyền thạch đều bằng 2.000 vạn điểm thần ma, vậy thì số hoa hồng mán được chia phải nhiều tới cỡ nào? Không sai, hắn cũng sẽ được chia phần. Hiện tại hắn đã trở thành đại lý của nhóm đại đế rồi, linh dược đế phẩm của chính hắn và hạt giống thì đã bị thu mất, lấy đâu ra để mà giao dịch? Huyền đế đại nhân, linh dược đế phẩm này tuy nói có tiền cũng không mua được, Nhưng bao nhiêu năm qua không xuất hiện, huyền thạch đã không còn phong phú như trước nữa, đan huyền thở dài. Thôi được, hai mươi vạn huyền thạch thì hai mươi vạn vậy, ai bảo là bản đế đang thiếu tiền, thu ma đại đế thở dài. Huyền đế đại nhân, ngươi có bán chỗ huyền dược đế phẩm còn lại không? Đan huyền lấy được cây linh dược đế phẩm này lại vội vàng hỏi. Bán, nhưng mà ngươi ăn được hết sao? thu ma đại đế kinh ngạc hỏi. Không cần thắc mắc chuyện của đan tông, đan huyền ngạo nghễ nói. Đan tông ta tùy tiện xuất giấy ít đồ vật, thì các thế lực, tông môn khác cũng phải tranh nhau mà mua. Chỉ cần ngươi có thể mua thì bản đế sẽ bán cho ngươi. Mặt khác ta đều viết rõ ràng đặc tính của những huyền dược này. Đây là dược liệu độc môn của ta. Không phải là bản đế tự kêu, nhưng bản đế dám nói. ngoại trừ bản đế ra thì huyền giới này không thể kiếm được hơn 10 cây, thu ma lại đế nói. Đà tạ huyền đế nảy nhân, hành động lần này của ngươi đã giúp đan huyền bớt đi rất nhiều công sức. Đan huyền tỏ vẻ cảm kích. Nếu như Thú Ma Đại Đế không nói, hắn còn phải từ từ nghiên cứu dược tính của những dược liệu này và nó thuộc chủng loại nào, có thể luyện chế ra được đan dược gì. Những cái này đều phải cần nghiên cứu một khoảng thời gian dài. Mà Thú Ma Đại Đế đã viết rất rõ ràng, thì hắn có thể căn cứ vào phương pháp luyện đan của mình để điều chế ra đan dược phù hợp. Đà tạ huyền đế đại nhân. Giao dịch mà, theo nhu cầu thôi. Thú Ma Đại Đế cười cười rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Huyền đế đại nhân, ta gửi. Đan Huyền lập tức vội vàng mở miệng lạch cạch. Thú Ma Đại Đế gật đầu, đúng lúc muốn rời đi, thì quyển sách rơi ra phía trước vờ vặn lật ra một tờ nào đó. Ánh mắt Đan Huyền ngưng tụ lại nhanh chóng nhặt quyển sách lên, đưa mắt quét qua nội dung rồi cười nói: "Vệ Đế đại nhân, sách của ngài." À, Thú Ma Đại Đế nhanh chóng lấy lại như thể đó là bảo vật rồi vội vàng rời khỏi. Nghiên cứu chú giải của Trần Hư Giới xong, Vì Thú Ma Đại Đế này muốn đi Trần Hư Giới để tìm hiểu bí thuật thành thần xong Chiến thuyền thiên long đang nằm trong tay hắn sau. Đan huyền nhớ lại nội dung trên trang sách kia. Hắn vừa nhìn qua trang sách bị rơi thì đã nhớ kỹ toàn bộ nội dung. Cái gì mà chân hư giới ở chỗ nào, làm sao tới được. Dự đoán thực lực của chân hư giới, bí quyết thành thần, còn cả tin tức của chiến thuyền thiên long, vân vân và mây mây. Đợi, ta mang tới đây đủ huyền dược đế phẩm, luyện chế ra đế đan trở thành huyền đế. Thì chưa hẳn đã không thể đánh cược một lần tiến vào chân hư giới Trên mặt của đan huyền nở do nụ cười tự tin Ta không ăn được huyền dược đế phẩm Nhưng mà có thể liên hệ với bọn người lý huyền thông Đến lúc đó sẽ liên hợp nhau lại Tấn công chân hư giới Cộng hưởng bí quyết thành thần Nói xong đan huyền cầm linh dược đế phẩm đi nghiên cứu Bây giờ trong di tích Có một người áo đen luôn lấy được linh dược Nhanh hơn người khác một bước Không ít luyện đan sư của đan tông đã tức giận sông vào Đáng chết! Cuối cùng là ai đã cướp đi toàn bộ huyền dược thế này? Hắn còn hiểu chỗ này hơn chúng ta, thật là ghê tởm. Thân sắc của các luyện đan sư trong đan tông âm trầm, ánh mắt xâm nhiên. Oanh, đột nhiên một luồng kiếm quang phách xuống, lao thẳng vào ba vị luyện đan sư. Cẩn thận, thân sắc của những luyện đan sư này biến đổi vội vàng đánh ra một trưởng công kích, thân hình khẩn tốc lui lại. Kiếm quang đã phá nát ra, sắc mặt của mấy vị luyện đan sư càng thêm khó coi. Ghê tởm thật, vậy mà dám tập kích chúng ta đã xuất hiện biến cố ở phế tích của Thiên Long Đế quốc, người này không phải là hậu duệ của Thiên Long Đế quốc xong. một vị luyện đan sư suy tư ở trong lòng, nhanh tới nơi có dịch Thiên Long để nhìn một chút, thân sắc của một vị luyện đan sư biến đổi vội vàng ngự không bay lên. Nơi chứa đựng dịch Thiên Long là một chỗ trong cung điện, nơi này có vô số cấm chế và có thủ pháp đặc thù mới có thể mở ra, nếu không thì kể cả huyền đế có đến cũng chỉ có thể hủy diệt nơi này, chứ không cách nào lấy được dịch Thiên Long ra các luyện đan sư cùng nhau đến vừa tới chỗ trước cung điện thì trong hư không đã xuất hiện một bóng người mặc áo bảo đen thu hút sự chú ý của bọn họ ngàn năm bất tử thiên long bất diệt thiên mệnh đã tới ta sẽ xưng tông làm tổ người áo đen ngạo nghễ nói rồi chậm rãi xoay người lại cũng chỉ có một đôi mắt đen nhánh nhìn các luyện đan sư với vẻ lạnh lẽo đan tông ta nhớ kỹ rồi à hậu duệ của thiên long sau trong lòng các luyện đan sư giật mình đồng thời phi thân lên, bắn ra huyền lực làm chấn động hư không. Một luồng sức mạnh quy tắc nhàn nhạt, nhạt tràn ra, từng trường lực mạnh mẽ đánh ra với đồ giữ người áo đen lại, ông hư không rung động, sau lưng người áo đen đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, cả thân hắn bay ra, dung nhập vào vòng xoáy rồi biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đúng là hậu giả của thiên Long Đế quốc, hắn có thể tự do rời khỏi nơi này. Một vị luyện đan sư trầm giọng nói: Nơi này chính là khu vực cơ mặt của thiên long đế quốc ta. Chẳng lẽ các người lại có thể khống chế sao? Rời khỏi bí cảnh, Long Vân cười lạnh một tiếng. Đúng lúc muốn rời đi thì nhiệt độ bốn phía bốc cao, một luồng hỏa quang đập vào mặt. Dương Hoàng, sắc mặt Long Vân đại biến, người xuất thủ này không phải ai khác mà chính là Dương Hoàng. Hắn đang nghĩ rằng là sau khi ra ngoài thì sẽ có người ra tay với hắn, nhưng không nghĩ rằng người này lại là Dương Hoàng. Giữ lại chiến lợi phẩm của người nương theo một tiếng quát lạnh lùng, thân ảnh của Dương Hoàng chớp mắt đã tới, ánh lửa nồng đậm bao phủ lên. Long Văn cảm giác sức mạnh quy tắc của mình bắt đầu tan ra. ầm! Uhm. đột nhiên ánh lửa tung tóe, một bóng người áo đen xuất hiện, nhìn thấy Dương Hoàng liền đánh ra một quyền làm hư không biến đổi. Quanh hai bên va chạm, thân thể Dương Hoàng chấn động bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. hắn kinh hãi nhìn người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mắt. Huyền Hoàng đỉnh phong. Người đen không nói gì một tay tóm được Long Vân trong nháy mắt biến mất tại chỗ chẳng mấy chốc hai người đã xuất hiện ở một nơi cách đó vài dặm rời xa khỏi đan tông đà tạ các hạ mời vạn Huyền Thạch áo đen đưa tay ra rồi nói Long Vân kinh ngạc người là sư thúc ư sư thúc cổ huyền ngẩn người rồi chợt gật đầu Ờ, ta là sư thúc của người đã thống nhất với sư phụ người mời vạn huyền Thạch tiểu tử nhanh lấy giờ đây sư thúc ta còn muốn đi kiếm huyền Thạch đây Yên tâm đi sứ thúc, chuẩn bị xong ngay. Long Vân lập tức vội vàng lấy ra 10 vạn huyền thạch giao cho hắn. Cầm được tiền thì cổ huyền lập tức rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Long Vân cảm cái. Sứ thúc thật là chăm chỉ. Như vậy mà đã vội vã đi kiếm huyền thạch rồi, ta cũng phải nỗ lực lên. Cổ huyền không có nghe thấy lời của hắn, nếu không thì chắc sẽ phun nước bọt vào mặt hắn. Ta đây đang vội đi chia tiền cho sư phụ ngươi. Hơn phần nửa số tiền này là của sư phụ ngươi đó chứ. Long Vân rời khỏi nơi đây thay một bộ quần áo khác quang minh chính đại tiến vào thành trì. Nào, lại đây mà coi. Phiếu dự thi thế lực thần bí, chỉ cần cầm phiếu này tới dự thi, vào ba ngày sau, đi tới 50 rộng ngoài núi Bối La thì có thể tham gia luận võ. Nếu có thể đoạt được giải quán quân thì có thể lấy được phần thưởng. Một vị tiểu thương gia thức gào lên. Luận võ chia làm hai loạn, một là khu thi đấu phổ thông dành cho vương giả trở xuống, hai là loại tinh anh dành cho vương giả trở lên phần thưởng của cuộc tỷ võ loại phổ thông là một ngàn viên lục đạo đan và một phần thưởng thần bí lớn. phần thưởng của lần võ loại tinh anh là một vạn viên lục đạo đan và một phần thưởng thần bí lớn. nghe nói phần thưởng thần bí lớn này có sự trợ giúp rất lớn đối với hoàng giả. một vạn viên lục đạo đan, phần thưởng thần bí lớn ư? long vân ngạc nhiên. lục đạo đan này không phải của tông môn nhà mình, là đan dược đặc biệt của thái huyền tông sau. chẳng lẽ là vị sư thúc nào đó đã làm? long vân ngẫm nghĩ nhưng không có phát tin gửi cho ứng minh nguyệt mà thấp giọng nói với thực lực của ta hoàn toàn có thể tham gia luận võ cấp vương giả lần này ai cũng có thể tham gia vậy nếu ta mua thư khiêu chiến thì ta cũng có thể ta sẽ không hỏi ý sư phụ nếu sư phụ không cho ta tham gia thì chẳng phải đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt sao lòng vân thẩm nghĩ vì huynh đài này cuộc luận võ này là thật sao lòng vân hỏi lại cho chắc nếu người không tin có thể tới núi bối la xem thử Nơi đó đã bắt đầu dựng lôi đài, tiểu thương kia ngạc thản nhiên nói: "Ta ở đây đã bán được mấy trăm phiếu rồi, phiếu dự thi tỷ võ loại tinh anh thì ta cũng không còn nhiều, chỉ còn có 5 tấm thôi." "Một phiếu giá bao nhiêu?" Long Vân hỏi, một vạn huyền thạch. Tên tiểu thương thở ơ nói: "Long Vân suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng rẩy đi, chạy tới thăm dò một lần, phát hiện đúng là núi Bối La đã dựng lôi đài, lúc này hắn mới nhanh chóng quay về dự định mua một phiếu. "Cho ta một tấm đi, đây là một vạn huyền thạch." Bây giờ muốn mua thì cần hai vạn, vừa rồi ta đã bán bốn tờ, đây là tờ cuối cùng. Tên tiểu thương lãnh đạo nói, Long Vân ngỡ ra, má ơi, ta mẹ nó mới chạy một vòng mà giá đã tăng lên gấp đôi rồi sao, người gian manh nó cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Đúng lúc Long Vân còn đang ngơi ngốc thì tiểu thương tiếp tục nói, có mua hay không, chốc nữa nó sẽ lên ba vạn, mua, đương nhiên là mua. Vừa vàng lấy ra hai vạn huyền thạch, Long Vân không yên lòng, nếu còn do dự nữa thì không phải là ba vạn mà sẽ là mười vạn anh hiểu rất rõ, lục đạo đan còn có thần ma đan thần huyết đan, nếu như phần thưởng thần bí lớn kia là những thứ này thì nhất định là rất đáng giá. Ở thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền ngồi xếp bằng, ngồi xem những tin tức, trên mặt hiện lên nụ cười. Chàng chủ, hiện tại ta nên làm gì đây? Ứng minh nguyệt cảm giác là mình hơi nhàn rỗi, cái gì cũng đều để cho đồ đệ của mình đi làm, mình chỉ muốn nghĩ cách kiếm tiền từ tên đồ đệ kia là được. Người ấy à, mặc dù học được một ít nhưng mà chưa học được những điều tinh túy giang thái huyền lắc đầu, ngươi vẫn cho rằng việc làm võ giả mới là nghề chính, thương nhân chỉ là nghề phụ thì không thể tìm được cơ hội buôn bán đâu. chàng chủ ý của ngươi là gì? ứng minh nguyệt ngây ngốc. bọn thú ma đại đế nên nắm giữ thượng tầng, bọn lòng hạo thì nắm giữ trung tầng, tầng dưới chót dường như là bao gồm phần lớn những người có tiền nha. giang thái huyền thẳng nhiên nói, nếu như hành động thỏa đáng thì chẳng mấy chốc huyền thạch trên thế giới này sẽ bị thiết chặt, thế chẳng phải nói là sẽ không kiếm được tiền rồi sao? Ánh mắt của ông minh nguyệt co rút lại Đại nghiệp kiếm tiền của mình vừa mới bắt đầu Mà đã phải kết thúc rồi sao Giang Thái Huyền gật đầu Rất tiếc là người lại đoán không sai Vậy, vậy ta nên làm gì Ông minh nguyệt lúng cuống Ta còn muốn xưng hoàng xưng đế cơ mà Giang Thái Huyền lúc này nhìn nàng Người còn có một con đường Nhưng mà đường này rất khó đi Đường nào Ông minh nguyệt vội vàng hỏi Mua cả huyền giới Giang Thái Huyền nhàn nhạt mở miệng mua cả huyền giới, chàng chủ người đang đùa ta đấy chắc, sắc mặt cứng minh nguyệt khó coi, làm sao ta có thể mua được cả một thế giới chứ? Cho đến lúc thị trường nhiễu loạn huyền thạch ít đi, ngươi có thể mua lại sản nghiệp của các đại tông môn, rồi đưa huyền thạch cho bọn họ, để bọn họ lại tìm bọn thú ma đại đế kia mua đồ. Giang thái huyền thản nhiên nói, cũng không cần mua toàn bộ huyền giới, chỉ cần mua lại một phần thôi. Tương lai pháp luật sẽ trở nên phổ biến, trong tay ngươi mà cầm khế đất thì mọi thứ đều là của ngươi và mặt ứng minh nguyệt kinh ngạc đây là ý gì chứ cái gì mà thị trường nhiễu loạn nghe trả hiểu mô tê răng giữa được rồi nói một cách đơn giản thì đó chính là bất động sản bất động sản đó ngươi hiểu không được rồi ngươi không hiểu giang thái huyền bận đắc dĩ thở dài thế này nha ta viết cho người một bản kế hoạch ngươi xem cho thật kỹ lúc mà ứng minh nguyệt đang thỉnh giáo ở bên này thì đan huyền của đan tông đang liên hợp các thế lực lớn chi tiền để ăn linh dược đế phẩm của thú ma đại đế Đan Tông cũng bắt đầu hạ giá bán, bán tống bán tháo những đan dược đắt đỏ ra bên ngoài, mong cầu có thể nhanh chóng tích lũy đủ huyền thạch. Sau khi Long Vân đột phá vương giả cũng không hề nhàn rỗi, mặc dù có được danh khí không nhỏ, nhưng cũng chỉ nằm trong phạm vi nhỏ thôi. ở khu vực xa xôi kia thì ngay cả võ giả của chân hư giới cũng chưa được tiếp xúc qua. Ba ngày rất nhanh trôi qua, buổi luận võ mà bọn Long Hạo tổ chức chính thức bắt đầu. Nhóm người Hổ Hoàng và Cực võ Hoàng sẽ chủ trì, Hải Lâm Tâm thì âm thầm áp trận. Hiện tại bọn họ vẫn không nghĩ tới là đại đế sẽ sớm bị bại lộ. Đây là ý sau khi bọn Yên tuyết hàn thương lượng với nhau. Ính Minh Nguyệt lại liên lạc với Vân Hải lần nữa để nghĩ cách bán cho nàng ta một ít sản nghiệp khế đất, khế nhà gì đấy. Không quan trọng lắm của Đan Tông. Tiểu thư của ta ơi, như thế này là muốn giết người đó. Vân Hải bị dọa cho té đáy. Chắc chắn người có thể lấy được những khế đất không quan trọng. Ứng Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Hiện tại Đan Tông đang thiếu rất nhiều huyền thạch. Nhu cầu cần lục đạo đan cũng ít đi rồi. Nếu có thể đem chỗ sản nghiệp vừa không trọng yếu, lại vừa vướng víu còn lại bán đi, thì ta nghĩ đàn tông sẽ đồng ý thôi. Để ta thử xem sao. Vân Hải nói với vẻ đau khổ, sớm biết là con thuyền hải tặc thì ta đã không trèo lên từ đầu. Bây giờ thì hay rồi, hắn làm cũng không được, mà không làm cũng không được. Hy vọng đúng như lời ứng minh Nguyệt nói, hiện tại đàn tông đang thiếu thốn huyền thạch, cho nên sẽ bán đến một ít sản nghiệp cấp thấp để lấy tiền. Ờ Điện thể cũng lừa mấy tông môn còn lại bán đi một ít sản nghiệp, ứng minh nguyệt nói. À, tiểu tỷ tỷ cho ta hỏi một câu, ngươi muốn những sản nghiệp này để làm gì, chẳng phải nói là vướng víu sao. Ngươi còn muốn làm gì nữa, Vân Hải không hiểu. Tiểu tỷ tỷ ta tâm địa thiện lương, nhìn thấy đàn tông thiếu tiền nên cố ý giúp đỡ, ứng minh nguyệt nói. Vân Hải đương nhiên là không tin, nhưng ứng minh nguyệt không muốn nói thì hắn cũng không có cách. Liên hệ với Vân Hải xong, ứng minh nguyệt liếc nhìn bản kế hoạch Mưa được những sản nghiệp này rồi Thì đến lúc đó đây đều là địa bàn của ta Căn cứ của các thế lực lớn này đều ở đây Một khi luật pháp phổ biến Ta có thể khai phá nơi này Biến thành dược điền để người của huyền giới Làm công cho ta Phòng ở thì cho thuê, mỗi tháng thu tiền Đây là một vụ đầu tư lâu dài Nhưng ứng minh nguyệt dự định làm tiếp Vào đúng lúc đó thì ở núi Bối La Tên này sao lại tới đây vậy Long Hạo và Lạc Thanh Phong Tỏ vẻ hoang mang Sao tiểu sư Điệt Long Vân lại có mặt ở đây Người làm thế này thì khiến bọn ta rất khó xử nha. Bọn ta có nội tình, ứng minh nguyệt có biết là người nhúng tay vào đây không vậy? Chuyện này cứ xem tình huống đi. Tên này vừa đạt tới vương giả không lâu, chỉ dùng có một viên kỹ năng đan, thì chắc chắn là không có giết được. Lạc Thanh Phong nói, những người đến dự thi bậc vương giả đều có thực lực không yếu, trong đó có mấy thiên tài mà chúng ta cố ý tìm kiếm. Hẳn là có thể để cho tên này biết khó mà lui. Hậu Hoàng nói tiếp, tuy nói là vậy nhưng ta lại hơi bất an, Dường trên trên người tên này cũng đang cất giấu một kho báu quốc gia, Long Hạo Vân Đắc Dĩ nói. Lúc trước Thiên Long Đế quốc có huyền đế tọa chấn, ngoại trừ hoàng thất của Thiên Long Đế quốc thì đoán chừng không có ai tin tưởng cụ thể là họ giàu có thế nào. Ngàn năm bất tử, Thiên Long bất diệt, thiên mệnh đã tới, ta đang Xưng Tông làm tổ. Long Vân quét lạnh một tiếng rồi ngạo nghễ lên đài, trên tay cầm một cây trường thương, coi thường Huyền Vương phía dưới, ai dám đánh một trận? Xưng Tông làm tổ. Đây là con cái nhà ai vậy? Một đám huyền vương hoang mang có cần cuồng ngạo như thế không? Mẹ nó lại còn thiền mệnh đã tới nữa. Ta sẽ đi giáo huấn hắn. Một vị vương giả tung người lên trong nháy mắt đã lên lôi đài nhìn Long Vân với ánh mắt lạnh lẽo. Hôm nay bản vương La Dương sẽ xử ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội đó. Long Vân cầm trường thương ở bên cạnh đứng chắp tay thần thái hở hứng. Vì sao nghe lời này lại quen thế chứ? Long hạo kinh ngạc. Con hàng này cũng đọc trích lẫn lời của chàng chủ sao lạc thanh phong ngây ngốc ứng minh nguyệt bọn ta nên vả mặt ngươi hay là nên vả mặt bọn ta đây ai mà không biết là những lời này do chàng chủ truyền tới ngươi nói những lời này trước mặt bọn ta mà không thấy xấu hổ sao chết long vân cuồng ngạo khiến thần sắc của la dương phát lạnh huyền lực trong thể nội phồng lên chớp mắt xuất thủ một thanh trường kiếm phá không mà ra mang theo kiếm mang sáng trói lao thẳng vào cổ họng như muốn thấy máu giết người Một chiêu này của người khiến bản vương quá thất vọng. Long Vân than nhẹ một tiếng, chân phải khẽ động, trường thương bị chấn cho bay lên, tay phải bỗng nhiên nắm lại, tóc đen cuốn ngược, khí thức cuồng bạo, một thương như hồng, sức mạnh quy tắc ập tới. Một thương, thiên long nộ, hống. Một thương vừa đâm ra thì liền xuất hiện một con rồng vàng nho nhỏ lao tới, sinh động như thật. Long huy nhàn nhạt, nhạt phảng phất như rồng thật vậy Oanh! Rồng vàng vừa lao tới vừa gào thét, trong nháy mắt kiếm mang nổ tung. Trường thương như dòng va chạm vào trường kiếm, soạt. Chẳng mấy chốc trường kiếm đã đứt gãy, trường thương đi thẳng một đường không gặp trở ngại. Vị huyền vương đang ở giữa này liền chấn kinh, một thương đâm vào vai phải của đối phương làm máu tươi bắn ra. Bại trong một chiêu thật sau, da mặt của lạc thanh phong cứng đờ không lý nào. Mặc dù hắn đã là võ kỹ vương giả đại thành, nhưng đối phương là vương giả trung kỳ, dù nói thế nào cũng phải kiên trì được một thời gian chứ. Đế binh! Giọng nói của Hải Lam Tâm vang lên trong đầu hai tên này. Bà mẹ nó, đế binh xong, Ngươi chỉ tham gia một cuộc luận võ vương giả, mà ngươi vác cả đế binh giả, ngươi ỉ giàu có hay gì? Hai tên này còn đang ngây người, thì giọng nói của Hải Lam Tâm lại chuyển tới. Không phải chỉ một cái, ngọc bội bên hồng hắn cũng là đế binh. Long Hạo và Lạc Thanh Phong chố mắt ra. Ứng minh nguyệt, người con mẹ nó thật là thu được một đồ đệ tốt. Tên này thuần túy là một cái kho báu di động, Nếu như không phải là có luật pháp ở chân hư giới, thì Long Hảo ta tuyệt đối sẽ không để án sống sót và rời khỏi lâu đài, ta thể Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.